Hiếu Hiền nhìn về phía My Anh Thấy bạn mình buồn thì trong lòng hơi ái náy Nếu như My Anh biết được đề sớm hơn Có thời gian chuẩn bị nhiều hơn Thì có lẽ đã không thua cuộc Hiếu Hiền biết Mỹ Anh thông minh Và là đối thủ đáng gầm nhất trong 6 đứa trẻ Tuy nhiên Hiếu Hiền cũng cảm thấy may mắn May mắn lần này Mỹ Anh bị mẹ lớn lừa gạt Nên cô mới thuận lợi thành công như vậy Trên xe hơi Hiếu Hiền ngồi giữa bà Nhung và bà Linh Cả ba không hẹn Lại cùng nhìn về phía Mỹ Anh Bà Nhung nhìn rõ sự thất vọng của Mỹ Anh Nhưng chỉ cười nhẹ Rồi nói với bà Linh Xem ra con bé đó không cam tâm Bà Linh đáp Đứa trẻ nào ở đây Chẳng muốn có một cơ hội Được nhận làm con nuôi Con bé đó thất vọng tràn trề vậy Là vì nó quá tự tin Nếu như nó biết lượng sức mình hơn Thì đã không sốc như vậy Cả hai đang trò chuyện Từ chiếc xe bất ngờ phanh gấp Bà Nhung tức giận mắng tài xế anh bị điên để àốn giết tôi à anh tài xế mặt xanh như tàu lá lắpắp thưa bà không phải do tôi mà là do con bé kia đứng trước đầu xe ô tô là một bé gái gầy và đen đứa bé đang ôm chặt lấy một tập hồ sơ gì đó bà Linh và bà Nhung đang cau mày khó hiểu thì yếu hiển kinh ngạg thốt lên là nghĩ chi bà Linh hỏi con quen con bé đó sao Dạ vâng, Mỹ Chi cũng ở trong máy ấm của bọn con Mọi người cùng nhau xuống xe Mỹ Chi thở hồn hền Có vẻ con bé đã chạy thục mạng theo xe tới đây Bà Linh bước đến gần Mỹ Chi Ôn tồn hỏi Có chuyện gì mà con chặn đầu xe của cô thế Như vậy rất nguy hiểm đấy Mặt Mỹ Chi đầm đìa mồ hôi Con bé vừa thở sốc Vừa đưa tập giấy cho bà Linh Cô ơi, cô ấy xem qua bài của chị con đi Mẹ lột đã vứt bài của chị con đi Không muốn chị con được các cô chọn Bà Linh ngạc nhiên hỏi Chị con là ai Dạ chị ấy tên là Mỹ Anh à Bà Nhung phỉ cười Hòa ra là con bé đó Không ngờ lại còn có chuyện này sao Mặt của Hiếu Hiền tối giầm lại Khi thấy bà Linh lận mở bài dự thi của Mỹ Anh Trong lòng con bé dâng lên một dự cảm không lành bà dự thi đã được gửi đi một tháng trước Vậy mà giờ bài của Mỹ Anh vẫn nằm ở đây Có nghĩa là mẹ lớn đã không gửi đi Nghĩa là Hiếu Hiền chưa chắc đã phải là một đứa trẻ có bài làm tốt nhất Thế bà Linh chăm chú nhìn vào tập giấy mà Mỹ Chi vừa đưa cho Trái tim của Hiếu Hiền đập loạn như chống trận Con bé thầm mong bài làm của Mỹ Anh thật sự tệ Bà Linh thoáng cao mè, nhìn những trang viết rất rõ, rành mạch Bài thiên này thật sự là một bài tốt so với tất cả các bài còn lại Bà Linh dịu dàng nhìn đứa trẻ đem nhèm, gầy guộc trước mặt mình rồi nói Con đã chạy đến đây à? Mỹ Chi gật đầu thật nhanh. Vâng, con sợ là mình sẽ không đuổi kịp cô. Cô ơi, cô cho chị con một cơ hội đi ạ. Chị con giỏi lắm. Cô cho chị ấy cơ hội đi cùng với cô nhé. Bà Linh vốn không có cảm tình với Mỹ Anh. Nhưng khi nhìn thấy Mỹ Chi vì Mỹ Anh mà chặn cả đầu xe hơi thì trong lòng có một chút suy nghĩ. Một đứa trẻ phải sống thế nào thì mới có một tình bạn đẹp thế này chứ. Đối với Mỹ Anh, Bà Linh có phần ác cảm Nhưng ngược lại, với Mỹ Chi Bà lại cảm thấy động lòng Đứa trẻ trông không nổi bật nhưng có đôi mắt sáng ngời Bà nhìn thấy được sự chân thành Trong đôi mắt của cô bé Bà Linh xoa đầu Mỹ Chi rồi nói Được rồi, cô sẽ xem xét lại việc này Bây giờ chúng ta quay lại May ấm, xem thử chuyện này là thế nào nhé Mỹ Chi mừng húm cả lên Gật đầu như dã gạo Bà Linh mở cửa xe cho Mỹ Chi và Hiếu Hiển lên xe Bà Nhung tò mò hỏi Thật sự phải quay lại máy ấm đấy à Dù sao cũng có một đứa trẻ chạy theo chúng ta Đến tận đây Không thể không đưa con bé về được Tuyện thể chúng ta thử hỏi xem việc này ra sao Bà Nhung Giật lấy sấp bài sự ti trên tay của bà Linh Lướt qua một cái rồi nhớ mẻ đáp Con bé này Xem ra có nhiều bí mật Mà chúng ta không biết nhỉ Bà Linh cho xe quay lại máy ấm Mỹ Anh lúc này vẫn còn đang ngồi thẫn thờ Ghế đá Mẹ lớn đến ngồi cạnh cô bé và an ủi Con đừng quá buồn Không lần này thì lần khác có nhất định sẽ có người nhận nuôi thôi Mẹ biết là con đã rất nỗ lực Mẹ tin là một ngày nào đó Con sẽ đạt được điều mà con mong muốn Mỹ Anh dưng dưng nước mắt nhìn mẹ lớn Vậy là mẹ sẽ không chữa bệnh cho Mỹ Chi phải không ạ? Mẹ lớn nắm tay của Mỹ Anh dỗ rảnh nói Mẹ sẽ cố gắng hết sức có thể Hai hàng nước mắt vừa tuôn trào Mỹ Anh vừa khóc vừa nói Hết sức là thế nào ạ? Mỹ Chi đã rất đau đớn, con không muốn nhìn thấy em ấy phải đau đớn như vậy nữa. Mẹ, con xin mẹ, mẹ cứu Mỹ Chi được không? Mẹ lớn làm ra vẻ rất khó xử, cứ thở dài thường thuật. Bà ta chưa kịp trả lời, thì bất ngờ thấy xe hơi của nhà họ đoàn quay trở lại. Mỹ Anh và mẹ lớn đồng loạt đứng lên. Mỹ Anh nhìn thấy Mỹ Chi bước xuống xe cùng bà Linh. Trên tay bà Linh lại cầm sấp bài dự thi của mình, thì trong lòng lập tức có thêm hy vọng. Chỉ có mặt mẹ lớn là hơi mất tự nhiên Mẹ lớn của Mỹ Anh tiến đến đón bà Linh Mỹ Chi nhìn thấy Mỹ Anh thì cười tươi giói Mắt như muốn nói là em đã làm được rồi Mẹ lớn mỉm cười hỏi Có chuyện gì mà các chị quay lại thế Mà sao con bé này lại đi cùng với các chị thế này Chẳng lẽ nó đã đi theo làm phiền các chị sao Mẹ lớn lửa Mỹ Chi một cái sắc lẻm Khiến nụ cười của con bé lập tức tắt ngấm Con bé thoáng sợ hãi Nép sau bà Linh Bà Linh như gà mái mẹ, chủ động chay trở cho Mỹ Chi. Bà nói, con bé không có phiền chúng tôi, chỉ là con bé bất bình về kết quả. Có vẻ như cô đã gửi sót bài dự thi cho chúng tôi phải không? Bà Linh rơi ra bài thi của Mỹ Anh trước mặt của mẹ lớn. Chị xem, nếu có phải là bài thi thất lạc mà chị chưa gửi cho chúng tôi. Mỹ Anh sửng sốt vô cùng. Cô bé không ngờ bài làm tâm huyết của mình lại không được đến tay của bà Linh. Con bé hiểu ngay rằng bài của nó đã bị mẹ lớn giữ lại và người lấy lại được bài thi này chính là Mỹ Chi, em gái nó. Mẹ lớn diễn vô cùng chuyên nghiệp bà tỏ ra ngạc nhiên và sửng sốt khi nhìn thấy bài dự thi của Mỹ Anh. Ôi trời! Sao chị lại có được nó? Thật sự tôi không biết là mình đã làm thất lạc nó ở đâu. Mẹ lớn nhìn Mỹ Chi. Này! Có phải con đã giấu nó đi không? Ánh mắt của Mỹ Chi ngập tràn lo sợ, con bé ngập ngừng đáp. Dạ à! Con... con nhặt được ở bên ngoài thềm ạ Mỹ chi đủ thông minh để biết rằng Nếu con bé nói thẳng ra việc Mẹ lớn cố tình vứt bài thi của Mỹ Anh Thì nó sẽ gặp chuyện lớn Mẹ lớn sẽ không tha cho nó Để nó đã quyết định nói dối Mẹ lớn có vẻ hài lòng với câu trả lời Thở vào một hơi rồi đứng dậy Bà nói Hòa ra là mẹ làm rơi ở ngoài thềm sao Đằng lẽ con phải đưa sớm cho mẹ chứ Mẹ lớn nhìn bà Linh nói tiếp Xin lỗi các chị Là tôi quá sơ suất để sót bài thi của các con Nhưng bây giờ chuyện cũng đã rồi Bà Linh đáp ngay Tôi nghĩ như vậy thì thiếu công bằng cho Mỹ Anh Thế này Tôi sẽ mang bài này về kiểm tra lại Kết quả thế nào tôi sẽ thảo luận lại với chủ tịch Tôi sẽ báo cho chị biết sau Vâng, nếu chị quyết định như vậy Thì tôi cũng xin nghe theo Mẹ lớn đẩy nhẹ vai của Mỹ Anh Về phía trước Kìa con, cảm ơn các cô đi chứ Sau một lúc sững sờ Mỹ Anh cũng lấy lại được bình tĩnh Cô bé cố gắng đè nén cảm xúc ấm ức xuống, mỉm cười và khoanh tay nói Con cảm ơn cô ạ Bà Linh đã nhìn Mỹ Anh bằng đôi mắt dịu dàng hơn Bà đẩy Mỹ Chi về phía Mỹ Anh Con nên cảm ơn bạn của mình Cô bé đã trải cả quãng đường để đưa bài thi này cho cô đấy Mỹ Chi lập tức phản bác Không, chị ấy không phải là bạn của con Là chị gái của con ạ Mỹ Chi ôm lấy Mỹ Anh, cười tiết mắt vì hạnh phúc Mỹ Anh nắm chặt tay của em gái Hạnh phúc đến nghẹn lời Nếu không phải nhờ có Mỹ Chi thông minh gan dạ Thì có lẽ cơ hội này Đã không dành cho Mỹ Anh nữa rồi Bà Linh và bà Nhung Lại phải chào tạm biệt một lần nữa Rồi lên xe trở về thành phố Mỹ Anh lập tức hỏi Mỹ Chi Em đã chạy theo xe à? Em có bị thương không? Em không sao hết, em chạy siêu nhanh Mẹ lớn đợi xe hơi của nhà họ đoàn đi rồi Thì mới lộ ra gương mặt thật Bà cao có nhìn hai trẻ em Mỹ Anh và Quát Mỹ Chi, con đã làm xong việc hôm nay chưa mà còn đứng đó Còn Mỹ Anh, không định làm bài tập hay sao Mỹ Anh đáp Vâng, con sẽ đi làm ngay ạ Mỹ Anh dịu dàng vuốt tóc của Mỹ Chi và khẽ bảo Đi làm đi, tối chị tìm em Vâng Mẹ lớn không thể ngăn cản được tình cảm chị em thắm thiết của Mỹ Anh và Mỹ Chi nên bực dọc bỏ đi có một đứa trẻ khác cũng đứng đó trở thành một nhân vật phụ ngoài cuộc bị mọi người bỏ sót Đó chính là Hiếu Hiền Hiếu Hiền từ đứa trẻ được chọn, lại thành ra phải chờ đợi thêm một thời gian nữa. Con bé âm ức không tài nào tả được, nỗi ân hận vì đã mủi lòng với Bí Anh, ân hận vì đã tiết lộ đề thi cho Bí Anh. Để rồi giờ đây, nhìn bản thân bị vụt mất cơ hội ngay trước mắt. Hiếu Hiền nhìn về phía Bí Anh và Mỹ Chi đang vui mừng ríu rít. Ánh mắt con bé từng dịu dàng biết bao, bây giờ lại trở nên oán độc. Bà Linh và bà Nhung quay về, mà không đem theo đứa trẻ nào. Bà Nhung cười khẩy nói Xem ra viện trưởng đó cũng không đơn giản đâu mà ta còn lừa dối cả một đứa con nít Cô Linh, cô định thế nào? Có vẻ như đứa trẻ mà tôi thích Thật sự là một đứa trẻ có tài đấy Cô vẫn kiên quyết không chọn nó sao? Bà Linh khẽ thở dài Chậm dã nhìn những dòng chữ nắn nót của Mỹ Anh Mà lòng dối bời Bà đáp Nếu như đứa trẻ này thật sự ngoan ngoãn và thông minh Thì nó xứng đáng được nhận Cô mềm lòng rồi à? Bà Nhung thấy bà Linh không nói thêm Thì càng đắc ý Xem ra mắt nhìn người của cô Còn không bằng tôi Buổi tối Mẹ lớn gọi cho Mỹ Anh đến văn phòng Giờ Mỹ Anh đã biết rõ Mẹ lớn không muốn mình được chọn Chỉ là cô bé không thể hiểu Mình đắc tội gì với mẹ lớn Để bà ta phải đối xử với nó như vậy Nhưng nó chỉ là một đứa trẻ Có nổi giận thì cũng không làm gì được mẹ lớn Vì vậy trong lòng dù không thích mẹ lớn Nó vẫn cố gắng tỏ ra bình thường Mỹ Anh ngoan ngoãn ngồi trong văn phòng Ánh mắt ngây thơ hỏi Mẹ gọi con có chuyện gì thế ạ? Mẹ lớn làm ra vẻ thần bí Cẩn thận đóng các cửa Rồi đột ngột bước đến ôm chặt lấy Mỹ Anh Đổ ngốc Mẹ đã cố gắng bảo vệ con rồi Sao còn cứ ngốc ngách đâm đầu vào thế? Giờ thì mẹ không giúp được con nữa đâu Mỹ Anh còn nghĩ mẹ lớn đang giả vờ Đến khi cô bé thấy nước mắt rơi đầm đìa trên mặt của mẹ lớn Còn bé thật sự sốc Nó không hiểu mẹ lớn sao lại khóc vì nó Mẹ lớn vuốt tóc của nó anh mắt ấy thật sự khiến cho nó sao xuyến Mẹ lớn nói tiếp Sao con cứ nhất định là phải rời khỏi đây Ở đây con không hạnh phúc sao Con có biết làm con nuôi của một gia đình giàu có Rất là vất vả hay không Con sẽ không thể là chính mình Sẽ luôn phải giả vờ vui vẻ và hạnh phúc Nếu con làm không tốt Người ta sẽ không có chút thương xót mà phạt con Mi Anh vẫn ngẩn người không hiểu gì Mẹ lớn bất lực thở dài Con còn dại lắm Mẹ đang cố gắng bảo vệ con đấy con có biết không?" Mỹ Anh lúc này mới lên tiếng. "Con muốn đi khỏi đây, con không muốn làm một đứa trẻ mồ côi nữa." "Mẹ, mẹ cho con đi đi mà." "Đồ ngốc, mẹ không thể cản được con nữa rồi." Càng nhìn Mỹ Anh, ánh mắt của mẹ lớn càng trở nên đăm chiêu, đau lòng khôn tả. "Sau này chỉ còn một mình, con phải cẩn thận biết chưa? Nếu gặp điều gì bất trắc liên lạc lại cho mẹ, nhớ chưa?" Mỹ Anh gật đầu đồng ý Con bé vẫn còn vô cùng hoang mang và khó hiểu Người bạn lớn trước mặt nó Như đã biến thành một con người khác vậy Bà Linh đem bài dự thi của Mỹ Anh Cho ông Dự xem Thú thật, đây là bài dự thi tốt nhất trong tất cả Ông Dự không còn nghĩ Đây là tư duy của một đứa trẻ 10 tuổi Ông hỏi Đứa bé này rất xuất chúng Tại sao giờ cô mới cho tôi biết về nó Bà Linh hơi ái náy Dạ tôi xin lỗi Vì hồ sơ của con bé không nổi bật lắm Và tôi cảm thấy con bé không được chân thật Thì đã không đưa hồ sơ của con bé cho ông Ông giữ co mày Có vẻ như không được hài lòng Ông nói Cô Linh này Dạo này cô làm việc cảm tính quá rồi Nên nhớ tôi vẫn là chủ của họ đoàn Người có quyền quyết định mọi thứ vẫn là tôi Đừng làm quyền Ba Linh cúi đầu thật sâu Vâng tôi hiểu rồi ạ Tôi xin lỗi ông Ông giữ thở dài rồi nói tiếp Sắp xếp đưa đứa bé về đây sớm đi Tôi muốn gặp con bé Vâng, nhưng mà thưa ông Còn con bé Hiếu Hiền Chúng ta phải làm sao ạ Ông dự bình thản nhấp nháp ngụm trà rồi đáp Cho nó một cái học bổng an ủi đi Tôi chỉ quan tâm đứa rõ nhất thôi Vâng ạ Lần nữa bà Linh và bà Nhung Quay trở lại may ấm hoài thương Để đón bị Anh đi Bà Linh nắm tay của Hiếu Hiền an ủi Tùy con không thể trở thành thành viên Của nhà họ đoàn Nhưng con sẽ được nhận học bổng từ tập đoàn Thịnh Vượng Cho tới khi con học hết đại học Vậy nên con cũng đừng quá buồn con nhé Hiếu Hiển cố gắng giữ bình tĩnh Trái tim cô bé đang run lên vì xúc động Nhưng vẫn cố gắng nở đụa cười tươi Vâng ạ, con cảm ơn cô Bà Nhung trực tiếp nắm tay của Mỹ Anh Miệng cười tươi thắm Chúng ta quả là coi duyên phải không Sau này trở thành người một nhà rồi Con nhất định phải ngoan đấy nhé Mỹ Anh vui vẻ gật đầu Dạ thưa cô vâng ạ Nào, sao lại là cô? Con phải gọi là mẹ đi chứ Mỹ Anh ngập ngừng một lúc Rồi mới thốt ra lời Dạ thưa, thưa mẹ Con gái ngoan lắm, đi thôi nào Bà Nhung dắt tay Mỹ Anh lên xe hơi Cô bé ngoái đầu nhìn lại Mẹ lớn đứng đó nhìn theo Đôi mắt ngấn lệ Các bạn trong máy ấm, kẻ ngưỡng mộ Kẻ lại ganh tỉ Cô bé tìm kiếm một sáng hình quen thuộc Cô bé muốn nhìn thấy em gái của mình lần cuối Nhưng vị trí không xuất hiện Có lẽ con bé cũng sợ phải đối mặt với cảnh chia ly này Thế Mỹ Anh còn chần chừ chưa muốn đi Bà Linh liền nhẹ nhàng nói Không sao Nếu có thời gian cô sẽ đưa con về thăm các bạn Mỹ Anh nhìn vào mắt của bà Linh Để chứng thực xem mọi lời nói có phải là sự thật không Ánh mắt của bà Linh vô cùng thành thật Trái tim cô bé cũng được dỗ dành hơn một chút Nhưng cô bé nào biết Một khi bước chân lên chiếc xe hơi sang trọng đó Em sẽ khó mà quay lại nơi này Thêm một lần nào nữa Mỹ chị đang trốn Ở trong góc phòng tối đen Cô bé ôm bộ quần áo mới Do bị anh mua tặng Con bé đã khóc rất lâu Tiếng khóc bây giờ chỉ còn là những tiếng nấc nghẹn Từng dòng nước mắt lấp lánh lăn xuống gỏ má giám nắng của em Em nhớ đến đêm qua Khi em đang ngủ say Thì có một bàn tay ấm áp Đã nắm lấy bàn tay của em Em rất quen thuộc với hơi ấm này Liền mở ra nhìn Em vui tới nỗi suýt thì kêu lên Mỹ Anh đưa ngón tay ra hiểu Em im lặng Rồi cả hai nhẹ nhàng Dẫn nhau ra sau giếng Cô bé nắm lấy tay của chị mình không buông Thì thầm hỏi Chị, sao chị lại sang đây Mỹ Anh đảo mắt nhìn xung quanh dài chừng Cô khẽ đáp Nghe chị nói này Sau này không có chị ở bên Em quyết định phải cố gắng bảo vệ bản thân Không được tin tưởng bất kỳ ai Nhớ chưa Mặt của Mỹ Chi đầy hoang mang Chị Hay chị cho em theo với Không được Chị không thể đưa em theo Chị Em không muốn xa chị đâu Mỹ Chi khóc mỗi lúc một to hơn Khiến mi Anh phải bộ lấy tay bịt miệng lại Đín Không được khóc Chị đi tìm một cuộc sống tốt đẹp cho cả hai chúng ta Nhưng để làm được điều đó Thì bây giờ chúng ta phải xa nhau Phải quên nhau đi Đợi khi nào chị giàu có Có thể bảo vệ cho em Nhất định chị sẽ đi tìm em Em có thể chờ chị không Mỹ Chi gật đầu lia lia Nhưng tay con bé cứ bám chặt lấy Mỹ Anh không rời Con bé không muốn rời xa chị mình một chút nào Nghĩ tới sau này Không còn ai thật lòng yêu thương mình Không ai bảo vệ mình khi bị bắt nạt Con bé lại đau lòng và lo sợ vô cùng Nhưng con bé biết là mình không nên cản trở tương lai tươi đẹp của Mỹ Anh Vì vậy con bé chỉ có thể trốn trong phòng mà khóc Con bé sợ nếu bước ra bên ngoài kia Con bé sẽ không kìm lòng được mà lao đến giữ chặt lấy bí anh không buông mất Bị chi không dám bước ra tiễn chân bí anh Vì sợ bản thân lại cản đường chị mình Sau này ở mái ấm hoài thương này Chẳng còn ai để em có thể dựa vào nữa Trước mắt cô bé 10 tuổi Hiện ra khu biệt phủ khang trang Rộng lớn của nhà họ đoàn Bị anh từ nhỏ lớn lên ở vùng nông thôn Cùng lắm là được lên huyện thi học sinh giỏi Nó chưa từng được lên thành phố chưa từng được biết đến những tòa nhà sang trọng, lộng lẫy thế này. Những người giúp việc của đoàn gia mặc đồng phục trắng đen, di chuyển bằng xe điện, nhìn vô cùng chuyên nghiệp. Nó bước xuống xe, vì mài ngẩn cổ lên nhìn tòa nhà lớn mà suyết thì bước hụt. Mỹ Anh đang đứng trước tòa nhà thuộc sở hữu của gia đình ông Trung và bà Nhung. Bà Nhung dịu dàng nhìn nó và nói Mỹ Anh, từ bây giờ đây sẽ là nhà của con. Ánh mắt Mỹ Anh sáng lấp lánh, nó mừng rỡ đáp. Vâng ạ, con cảm ơn mẹ. Bà Linh đứng bên cạnh hỏi thêm Hôm nay cháu cứ nghỉ ngơi và làm quen với mọi thứ ở đây nhé Chưa mai chúng ta sẽ có cuộc họp với ông chủ tịch Cô Nhung Mong cô có thể hướng dẫn con bé một chút về các mối quan hệ trong gia đình nhà họ đoàn Bà Nhung đáp Tôi biết rồi Con bé là con gái của tôi Tôi tự khắc biết phải làm gì Cô không phải lo Mọi người tản ra ai về nhà nấy Bà Nhung dắt Mỹ Anh và tham quan nhà cửa Lúc đi xem phòng ngủ Mỹ Anh tình cờ đi ngang qua phòng của quang trường Cậu đứng ở cánh cửa mở hờ Đôi mắt lạnh lẽo Gương mặt âm u Khiến Mỹ Anh vừa nhìn thấy đã kinh hồn bạt vía Giật nảy cả mình Bà Nhung đi ngay bên cạnh Thấy Mỹ Anh suýt ngã vào mình Thì lập tức nhìn về phía quang trường Bà ta nguyết dài một cái nắm tay của Mỹ Anh Con đừng sợ Đó là anh hai của con đấy Nhưng con không cần để tâm đến thằng nhóc vô dụng đấy đâu Đi thôi Mẹ muốn khoe căn phòng ngủ xinh đẹp mà Mẹ đã chuẩn bị chu đáo cho con Bà Nhung kéo tay Mỹ Anh rời đi Hoàn toàn chẳng thèm đếm xỉa đến quang trường Mỹ Anh vẫn cố ngoái lại nhìn quang trường Thêm một chút Trong lòng cô bé dâng lên Một cảm giác vô cùng hoang mang và sợ hãi Suốt buổi chiều ngày hôm đó Đến tận buổi sáng ngày hôm sau Mỹ Anh gần như không rời khỏi bà Nhung một giây phút nào Chỉ lúc đi tắm và đi ngủ Cô bé được mẹ nuôi đưa đi Mua sắm quần áo mới Đưa đến spa để làm tóc, làm đẹp da Chỉ sau hơn nửa ngày thì cô bé Mỹ Anh Trông tầm thường đã hoàn toàn lột xác Thành một con người mới Trong chiếc váy trắng tinh Mỹ Anh giờ đây chẳng khác nào một tiểu công chúa Một con cưng của một gia đình tài việt Mọi thứ đáp lên người của cô bé Không còn là đồ chợ Đồ khuyến mãi Đồ được cho tặng nữa Mà là hàng hiểu Ngay cả chiếc kẹp tóc đơn giản trên đầu cô bé Cũng đã có giá bằng một tháng tiền ăn ở mái ấm Mỹ Anh cũng tiếp nhận cái mới rất nhanh Cô bé không hề tỏ ra ngượng ngùng Lại càng không từ chối bất kể lòng tốt nào Từ người mẹ nuôi của mình Một đứa trẻ ngoan ngoãn, hoàn hảo Khi Mỹ Anh xuất hiện Trong bữa họp của gia đình Nhà họ đoàn Thì đã trở thành một cô bé xinh đẹp dạng người Trên người tỏa ra khí chất vương giả Còn trông sang hơn cả hai cô con gái của ông Thành Hai cô con gái của ông Thành Đứa lớn bằng tuổi Quang Trường 12 tuổi Tên là Diệu Ly Đứa nhỏ thì bằng tuổi Mỹ Anh Tên là Diệu Huyền Hai cô bé thấy Mỹ Anh xuất hiện Thì mắt hiện rõ sự coi thường Ông sự nhìn thấy đứa cháu gái nuôi mới đến Thì mỉm cười hài lòng Ông nói Tốt lắm Trông cháu rất xứng danh là con cháu nhà họ đoàn Bà Nhung tự hào nói Là con đã cất công chuẩn bị cho con bé Thưa cha Ông sự gật gù đáp Con làm tốt lắm Nói xong ông dự vẽ tay gọi Mỹ Anh Lại gần đây với ông Mỹ Anh nhìn bà Nhung Chờ đợi mệnh lệnh từ bà Bà Nhung mỉm cười gật đầu nhẹ Cô bé lúc này mới tự tin bước đến gần ông dự Dạ thưa ông gọi gì con ạ Thế Mỹ Anh xinh xắn Thông minh nhanh nhẹn lại còn lễ phép Thế ông dự hài lòng lắm Ông nắm tay con bé ôn tổn nói Một đứa bé ngoan và thông minh thế này Nếu không được dạy dỗ và tạo điều kiện phát triển Thì quá là uổng phí Mỹ Anh từ đây cháu là cháu gái của ông Là con cháu nhà họ đoàn Cháu không chỉ được thừa hưởng mọi quyền lợi ở nhà họ đoàn Mà còn phải có trách nhiệm cùng với anh em nội tộc cùng nhau xây dựng một đoàn sa phát triển hùng mạnh hơn. Cháu nhớ chưa?" Mĩ anh gật đầu một cách dứt khoát. "Vâng, cháu nhớ ạ." Ông dụi nhìn qua bà Linh và nói, "Vì bác dạy dỗ cháu Mĩ anh, tôi giao cho cô. Đứa trẻ này đã có nền tảng rất tốt. Mong cô có thể hướng dẫn con bé trở thành một nhân tài." Bà Linh khiêm tốn chắp tay trước bụng, cúi đầu nhận lệnh. "Vâng thưa ông." Ông rồi lại nhìn về phía hai vợ chồng ông Chung. Còn nhiệm vụ của anh chị Là phải giúp con bé biết đối nhân xử thế Học cách giao tiếp với những người cùng tầng lớp Nếu con bé cư xử không đúng mực Gây trò cười cho nhà họ đoàn Thì tôi sẽ hỏi tội hai vợ chồng anh chị đấy Nhớ chưa Ông bà chung cũng không dám sai một ly cúi đầu gật đầu đồng thanh đáp Vâng Cuối cùng là ông dặn dò cho tất cả Mẹ anh đến với gia đình chúng ta Chính là một món quà lớn Là điểm may mắn của gia đình Vì bất cứ ai trong gia đình Cũng phải có trách nhiệm đùm bọc Yêu thương con bé như người ruột thịt Nếu tôi biết được có sự coi thường Phân biệt đối xử với con bé Tôi sẽ chừng trị kẻ đó Tất cả nghe rõ chưa Tất cả cùng đồng thanh đáp Rõ Mỹ Anh đứng bên cạnh chủ tịch Lòng vui mừng hân hoan Cô bé không nghĩ gia đình mới của mình lại quy củ thế này Cô bé còn sợ bản thân mình sẽ lạc lõng Sẽ bị coi thường Nhưng xem ra đó chỉ là những lo sợ vớ vẩn mà thôi Sau cuộc họp gia đình Trước khi Mỹ Anh trở về cùng bà Nhung Ông Diệu còn dặn dò con bé Nghe nói cháu rất giỏi cờ vua Vậy thì mỗi ngày Chủ Nhật hãy đến chơi với ông nhé Mỹ Anh vui vẻ nhận lời Sau đó cùng cha mẹ nuôi trở về nhà Khi cô bé còn đang tận hưởng niềm vui và hạnh phúc Thì bà Nhung gọi cô bé đến phòng riêng Cô bé bước vào với tâm thế bình thản Không chút dẻ chừng Cho tới khi Con bé nhìn thấy một chậu nước đá đặt sẵn trước mặt bà Nhung, trên tay của bà lăm lăm một cành roi mây, thì lập tức xám xịt mặt, nụ cười trên môi cô bé chợt tắt. Ánh mắt của bà Nhung nhìn non lạnh lẽo, nụ cười không còn gần gũi thân thiện mà chứa đầy những mỉa mai. Bỏ bước tới đây, Mỹ Anh rẻ rặt bước tới, hai tay hoang mang cấu xé nhau. Thưa, thưa mẹ, con đã làm gì sai ạ? Bà Nhung hất cầm về phía thao đá lạnh Đứng vào đó Mỹ Anh sượng mặt Không thể nào đoán được ý đồ của bà Nhung Nhưng con bé không có quyền lựa chọn Nó rời chân khỏi đôi dép Đi trong nhà thắm bằng lông thỏ mềm mại Bước chân vào thao nước đá Dẫu đang trong mùa hè Nhưng đột ngột nhúng chân vào đá lạnh Vẫn khiến lòng bản chân của con bé cảm thấy nhói buốt Con bé nhìn chầm chầm vào bà Nhung Ánh mắt con bé ngây ngô vô hại Nó vẫn mong đây Chỉ là một sự hiểu lầm nào đó Bà Nhung lại lạnh lùng ra lệnh, sẵn ống quần và áo lên. Con bé xăm xáp làm theo không dám chậm trễ. Bà Nhung đứng dậy, chậm chạp từng bước đi vòng quanh con bé rồi hỏi Mày gọi tao là gì? Con bé điếng người, người phụ nữ giọng điệu ngọt xớt với nó mấy phút trước, đã biến đi đâu mất rồi. Chỉ còn lại người phụ nữ với gương mặt tàn ác, nhẫn tâm. Mẹ anh run giày đáp Dạ, thưa mẹ Vút Điện roi xé gió quất thẳng vào bắp chân của Mỹ Anh khiến con bé đau đến quán người. Cô bé theo phản xả cuối cùng vì đứng không vững mà ngã quỵ xuống. Hai tay chống nền nước đá trong thao vang ướt cả ống quần. Bà Nhung nghiêm giọng Đứng lên. Mỹ Anh biết thân biết phận lộm cổm đứng lên. Chân không dám rời khỏi chậu nước đá nửa bước răng nghiến chặt. Con bé cố gắng chịu đựng cái cảm giác đau như xé da xé thịt nơi chiếc roi vừa quất tới. Thao đá lúc này Đã khiến chân con bé lạnh đến tê giải Nó bắt đầu run cả cơ thể Những dây thần kinh ở đầu ngón chân dần tê buốt Mày gọi tao là gì? Con bé biết nó không được gọi bà là mẹ nữa Nó biết câu trả lời là sai Bà ta thấy nó trả lời chậm trễ Thì tiếp tục vùng roi quất vào bắp chân nó Lần này con bé không ngã nữa Những vết roi đỏ Hạt lên làn da mềm mại như đậu hũ của nó Khiến nó tỉnh táo ra Giọng nó run rảy đáp Dạ thưa cô Bà Nhung cười thỏa mãn <cười> Đúng rồi, mày cũng hiểu chuyện đấy biết thân biết phận của mình là ai rồi đúng không? Mấy anh gật đầu một cách rè rặt Bà Nhung cười hát ra một cái Bước đến sát mặt con bé Dòm chầm chầm vào mặt con bé rồi nói Cái loại con hoang dơ bẩn như mày Mà xứng làm con gái của tao ư Thật là ghê tởm Những ngày qua tao đã phải cố gắng lắm Để không bị buồn nôn khi gọi mày là con đấy Thứ như mày còn không xứng là con chó Liếm dày cho tao Nói gì làm con của tao Nhưng đám người chết tiệt đó muốn tao phải nuôi mày. Bà ta đột ngột tóm lấy tay của Mỹ Anh mà sách lên. Cái tay mỏng của con bé bị kéo ngược lên. Đau như bị sách ra. Bà ta vừa nghiến răng vừa hỏi Tại sao chứ? Tại sao phải nhét cái thứ tẩm lợm như mày vào tay của tao? Rồi tay ra đây. Bà nhung ra lệnh gắt gỏng Mỹ Anh giam sắp làm theo. Bà ta vừa quất thẳng vào bắp tay con bé bởi trời Tình nhát soi mạnh bảo Sáng xuống không ch chútt nương tay là vì chúng nó muốn hành hả tao khiến ta phải chán đời mẹ có biết không hả mẹ anh không nhịn nổi nữa con bé bật ra những tiếng khóc nước mắt buôn như suối bà nhùng hét lên câm mồm lại bị anh cắn mồi cố gắng ngăn tiếng khóc của mình bà Nhung cứ đi vòng quanh Mỹ anh vừa nói để vừa rủ soi đánh và bắp chân của con bé và ta không thể chút giận lên những người nhà họ đoàn nên phải ch giận lên con bé Khi đã được thỏa mãn Bà nhung vứt cây roi xuống đất Rồi nhàn nhã ngồi xuống ghế Nhấm nháp nước trà Bà ta nhìn vào đứa trẻ đã bị đánh tới mức run lẩy bẩy Mặt tái xanh đầy hài lòng Bà ta nhẹ nhàng hỏi Mỹ Anh Nếu ai hỏi mày về tao thì mày sẽ nói gì Mỹ Anh đáp Giọng con bé kèm theo tiếng nức nghẹn ngào Dạ Là cô thương con Đối xử với con rất tốt à Tốt Trước mặt người khác Tao cho phép mày gọi tao là mẹ Nhưng khi không có ai Thì mày phải biết thân biết phần rõ chưa Nếu mày dám hé môi nửa lời Với ai trong nhà họ đoàn này Tao sẽ không chỉ đánh mày nhẹ nhàng thế này đâu Tao sẽ cắt lưỡi cho mày khỏi nói chuyện nữa luôn Biết chưa Dạ, dạ biết Cút ra ngoài Trước khi ra ngoài Bà ta bắt cô bé thả ống quần áo xuống Để che đẩy mọi dấu vết bảo hành trên người cô bé Bà ta còn bắt cô bé tự mình bưng chậu nước ra ngoài Mi Anh gầy gò mảnh mai Chân đi loạn troạn Cô giữ chặt chậu nước đá trên tay để không bị đổ Cửa phòng đóng lại sau lưng Cô bé thở vào một hơi Bị đánh thì đương nhiên sẽ rất đau Nhưng cô bé không sợ hãi cuộc sống có một đứa trẻ không cha không mẹ Còn có vô và nỗi đau hơn thế này nhiều Bị anh suýt ngã Bất ngờ có người đưa tay ra đỡ lấy chậu nước Cô ngước mặt lên nhìn Là quang trường Cậu lạnh giọng nói Vào phòng đi tôi đi cất chậu nước này cho Mỹ Anh chẳng hiểu sao, mình lại có một cảm giác rất lạ, rất căng thẳng mỗi khi nhìn thấy quang trường. Cô bé giam sắp nghe theo. Mỹ Anh trở về phòng, cơ thể cô bé đau nhức và bắt đầu lên cơn sốt. Trong cơn mê man, cô bé nghe giọng của hai người nào đó đang thì thầm bên cạnh. Giọng phụ nữ nói, cô bé chắc là bị cảm lạnh nên sốt rồi. Một giọng nam trẻ trung hơn nói, Vậy chị đi chuẩn bị cháo và thuốc cảm cho con bé đi, tôi đây canh chừng cho. Nhưng đừng nói chuyện này cho bất kỳ ai không thể sắc dối đấy. Vâng, tôi biết mà cậu chủ. Mỹ Anh mơ màng mở mắt nhìn. Quang trường vừa ngồi xuống bên giường. Đã đên chán của cô một tấm khăn thấm nước mát lạnh vô cùng dễ chịu. Sau đó, anh lại dùng trứng gà nóng lăn trên những vết bầm trên khắp tay và chân của Mỹ Anh. từng chút rất nhẹ nhàng. Rời xa mái ấm. Rời xa người trẻ em tốt và môi trường thân quen. Khiến Mỹ Anh rất cô đơn. Cô bé cứ nghĩ... là bản thân mình sẽ mãi mãi phải sống trong cô độc và bất hạnh. Hình xem ra nơi xa lạ này vẫn có một người quan tâm đến cô. Sau đó Mỹ Anh lại nhìn vào mê man không biết gì nữa. Quang Trường cẩn thận chăm sóc cho Mỹ Anh, cho cô ăn cháo và uống thuốc, cả đêm canh ở bên giường cô bé. Đến giữa đêm cậu bị giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng khóc sấm rứt của Mỹ Anh. Cô bé vẫn còn sốt nhẹ, tiếng khóc kia hình như chỉ là tiếng khóc trong mơ. Hai hàng nước mắt lại lăn xuống thái dương. Đau đớn và tủi thân Mỹ Anh ú ớ gọi tên Mỹ Chi Mỹ chi Càng khóc cô bé lại càng nức nở Giống như vô cùng ấm ức Quang trưởng không biết phải làm sao Chỉ có thể nắm chặt tay cô bé để trấn an Tuệ Minh tôi là đứa cháu ngoài giá thú của gia đình họ đoàn Nhưng anh sống khá yên ổn Và đầy đủ Không hề bị coi thường hay ghẻ lạnh gì Hiện tại anh là một chiếc vụ giám đốc Chi nhánh nhỏ thu tập đoàn thịnh vượng Công việc không nhiều Nên chẳng mấy khi phải năng ca Anh rất thích đọc sách Anh có thói quen mỗi chiều cuối tuần sẽ ra hoa viên giữa biệt phủ ngồi đọc sách cho yên tĩnh Anh ngại đọc sách ở nhà Vì có mỗi lần thấy anh rảnh rỗi ngồi nhà Là mẹ đã hỏi chuyện anh lấy vợ Anh năm nay 27 tuổi Nói ra thì không quá già Nhưng cũng đã tới lúc yêu đương tìm hiểu một ai đó chưa có điều anh lớn lên Trong một gia đình phức tạp Thế mẹ mình cả đời bị trói chặt trong nhà họ đoàn Chỉ vì tình yêu Thành ra anh cũng sợ phải yêu đương Không còn tin còn cái gọi là tình yêu nữa Tuệ Minh đang định tìm chỗ ngồi mát mẻ để đọc sách Thì nghe tiếng trẻ con khóc dấm dứt Trong nhà này chỉ có hai đứa trẻ con Một là Diệu Huyền, con ông Thành Một là đứa bé gái mới được nhận nuôi tháng trước Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên Sần lẫn là những tiếng nức nghẹn Mẹ, con không thể nói chuyện với Mỹ Chi sao ạ Mẹ ơi, con nhớ em Mẹ nhất định phải chữa bệnh cho em đấy nhá. Nếu mẹ không chữa bệnh cho em, con sẽ bỏ nhà về tìm em đấy. Vâng, con biết rồi. Chỉ cần em khỏe mạnh, con sẽ không liên lạc về cho mẹ nữa. Giọng nói của cô bé vô cùng trong trẻo ngây thơ ấy. Vậy mà ngôn từ lại vô cùng trưởng thành. Tuệ Minh thở dài. Anh đã biết chủ nhân của tiếng khóc là ai. Anh đã định lặng lẽ rời đi để cô bé lại một mình. Nhưng đột nhiên lại có hơi tò mò. Muốn xem mặt cô bé trông như thế nào. Lần trước họp gia đình, anh có việc phải đi công tác nên không có mặt. Đến bây giờ anh vẫn chưa gặp mặt em gái nuôi một lần nào. Tuệ Minh đang định bước lại gần hòn non bộ, ngó qua xem thử. Thì giật mình khi thấy Mỹ Anh cũng từ phía bên kia hòn non bộ bước ra. Mặt cô bé nước mắt đầm đìa, đôi mắt buồn sầu, lộ ra sự lo sợ. Cô bé vội vàng lau nước mắt, rồi ngập ngừng cúi đầu trào. Chưa đầm trắng đơn giản khiến cô bé mang vẻ dịu dàng thanh khiết Tuệ Minh vừa nhìn thấy đã có cảm tình với cô bé ngay Mỹ Anh định bước đi thì Tuệ Minh lên tiếng Em là Mỹ Anh phải không? Mỹ Anh đứng khựng lại, gật đầu, đôi mắt hoang mang nhìn Tuệ Minh Chú... chú là ai ạ? Nhận ra Mỹ Anh không biết mình, lại sợ làm cô bé lo lắng Nên Tuệ Minh quyết định nói dối Anh là người giúp việc trong nhà này Mị Anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn Cô bé ngập ngừng nói Dạ chú tên gì ạ Tuệ Minh mỉm cười rồi đáp Anh tên Minh bánh đâu có già lắm đâu Hay em đừng gọi anh là chú nhé Mị Anh nhào đôi mắt vẫn còn hơi ửng đỏ Vì khóc nhìn Tuệ Minh Từ đầu tới chân Con bé hít mũi một cái rồi đáp Cháu thấy chú già mà Ô kìa Tuệ Minh giả vờ nhăn mặt Chưa người khác già là không lịch sự đâu nhé Mỹ Anh nhìn thấy mình cũng hơi ái náy nên cúi đầu nhìn mũi chân đang cỏ cỏ và một bông hoa bồ công anh trên thảm đỏ. Tuệ Minh thấy con bé buồn giàu thì lại cảm thấy thương nên dịu dàng nói Anh đùa đấy em gọi anh hay chú gì cũng được. Tuệ Minh ngồi xuống trước mặt Mỹ Anh ngắm nhìn sự ngây thơ đáng yêu của con bé rồi hỏi Thế anh chú này có thể làm bạn với em không? Mỹ Anh chăm chú nhìn biểu cảm trên gương mặt của Tuệ Minh con bé đánh giá anh một lượt Con bé thấy anh hiền, đẹp trai Và có vẻ dễ gần Nhưng con bé quá trải sự đời để hiểu rằng Không thể hoàn toàn tin vào bất cứ ai Con bé suy nghĩ một lúc rồi đáp Sao cháu phải làm bạn với một người già như chú chứ? Nói xong cô bé bỏ đi một mạch Tuệ mình chưa bao giờ thấy quê như vậy Anh đứng ngơ ra nhìn theo mi anh một lúc rồi bật cười Xem ra bé con này rất đáo đẻ Anh đột nhiên muốn làm bạn với cô bé nhiều hơn Sau ba ngày nghỉ ngơi Mỹ Anh cuối cùng cũng vào khuôn khổ Nhà đoàn mở một trung tâm dạy năng khiếu Mang tên Tinh Tú Nơi này chủ yếu là để dạy dỗ Các con em trong gia đình họ đoàn Để có sự cạnh tranh cao hơn Trung tâm còn mở các đợt tuyển sinh vô cùng gắt gao Để cho các con em Thuộc tầng lớp trung lưu và thượng lưu Có thể tham gia các lớp đào tạo năng khiếu chuyên nghiệp Tại trung tâm Tinh Tú Đào tạo rất nhiều bộ môn Từ các bộ môn liên quan đến trí tuệ Như các bộ môn đánh cờ, giải đố Chữ số Còn có các bộ môn đăng khiếu như đánh đàn, hát, vẽ, các bộ môn múa, khiêu vũ, thể thao. Đám trẻ có quyền lựa chọn những môn mà chúng thích. Nhìn riêng với Mỹ Anh, bà Linh đòi hỏi, cô bé phải giỏi toàn diện, nên môn nào cô cũng phải đạt điểm khá trở lên. Mỹ Anh là một cô bé thông minh, nên việc học kiến thức các môn cơ bản như văn, toán, tiếng Anh không thể làm khó cô bé. Chỉ có những môn năng khiếu là khiến cô bé chảy chật mãi không học nổi. khi sinh ra đến giờ, nó có được học bài bản những môn năng khiếu này, được văn hóa đã là may lắm rồi, thêm nữa từ nhỏ đã phải làm việc tay chân, nên tay chân của bé chai dần thô cạch, cô uốn nắn cỡ nào cũng lóng nga lóng ngóng. Đám trẻ trong lớp năng khiếu đều có xuất thân giàu có, bọn nhóc biết Mỹ Anh chỉ là một đứa trẻ mồ côi thì lại càng coi thường. Dẫn đầu chế bai coi thường Mỹ Anh chính là hai chị em con nhà ông Thành, Diệu Ly và Diệu Huyền. Thế Mỹ Anh đánh đàn không nổi Đứng múa ba lê thì lọng cọng ngã lên ngã xuống Khiến chúng hả hê vô cùng Sau những buổi tập luyện Tay chân của Mỹ Anh lúc nào cũng bị thương Cô phải ngồi góc phòng Tự thay băng gạc cá nhân Chị em Diệu Ly Diệu Huyền Tiến đến cười khinh bỉ Đúng là đồ xác rưởi Ngu ngốc bẩn thỉu Mày sẽ không bao giờ có thể bằng tụi tao đâu Mày sẽ sớm phải cút về cái bãi rác của mày thôi Ông nội sẽ không thích một đứa trẻ ngu xuẩn và vô dụng như mày đâu Mỹ Anh chẳng thèm đáp lại Cô cứ cúi gặm mặt Im lặng nhẫn nhịn Cô bé biết là mình chưa giỏi Chưa có đủ năng lực đối đầu với chị em Diệu Ly Diệu Huyền Muốn không bị coi thường và bắt nạt Cô bé chỉ có thể tiếp tục cố gắng hơn nữa Cứ sau một tuần học năng khiếu Bà Linh sẽ cùng giáo viên kiểm tra khả năng của Mỹ Anh lại một lần Lần nào giáo viên cũng lắc đầu Đến tuần thứ ba Mị Anh cuối cùng cũng muốn được hoàn chỉnh một bài, đạt được một đoạn nhà cơ bản. Nhưng đối với bà Linh thì như vậy là chưa đủ. Mỹ Anh đứng khép nét trước mặt ba vị giáo viên và bà Linh. Cô bé đang mong chờ được bà Linh khen ngợi. Nhưng không, bà thậm chí còn chẳng thèm nhìn cô bé. Chỉ thở dài một cái rồi quay qua nói với ba giáo viên. Một tiểu thư nhà tài phiệt mà khả năng còn kém hơn một đứa trẻ bình thường thì còn mặt mũi nào nữa. Tôi muốn con bé phải làm tốt nhất. Nếu sau một tháng nữa con bé vẫn không khá hơn Thì các cô chuẩn bị tinh thần mà nghỉ việc đi Nói xong bà Linh đứng dậy Ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Mỹ Anh Con cháu nhà họ đoàn Không thể là một đứa trẻ tầm thường Đứa trẻ nhận được ân huệ của nhà họ đoàn Càng không được tầm thường Cháu ấy tập luyện tiếp đi Tập luyện đến khi nào Trở thành tài mới được dừng lại Nếu không cháu sẽ phải quay lại nơi cháu đã rời đi đấy Chán của Mỹ Anh đổ mồ hôi lấm tấm Bàn tay xếp chặt Cô biết để có được cơ hội như ngày hôm nay Là không hề dễ dàng Cô không thể quay lại máy ấm được Nên dù đã rất mệt mỏi Cô vẫn mỉm cười Đáp một cách quyết tâm Thưa cô, cho sẽ cố gắng hơn ạ Đừng làm cô thất vọng Bà Linh nói xong thì quay lưng bước đi Một câu khen ngợi hay khích lệ cũng không có Lòng ngược của Mỹ Anh vô cùng nặng nề Xem ra ăn cơm của nhà giàu cũng không đơn giản Năm xưa khi còn ở máy ấm Dù cô phải sống rất vất vả Nhưng ít nhất vẫn được các mẹ động viên Và khen ngợi Họ tuy chỉ khen cho có lễ Hoặc vì được lợi lộc đây mới khen Nhưng thật sự những lời khen ngợi của vụ ấy Một phần nào cũng là động lực cho những đứa trẻ không cha không mẹ Bị anh cuối cùng cũng hiểu ra Hóa ra ở nhà giàu Không phải cái gì cũng có Nhất là những lời yêu thương và những lời ngợi khen Sau những buổi học rã rời Thân thể và tinh thần Theo chương trình học của bà Linh sắp xếp Mỹ Anh còn phải dành thời gian học phép tắc Ứng xử Từ một cô giáo dạy riêng tại nhà Do bà Nhung sắp xếp Cô giáo sẽ dạy Mỹ Anh quy tắc bàn ăn Quy tắc đi đứng nói năng Sao cho chuẩn mực Mỹ Anh từng tự tin rằng Bản thân có đủ năng lực để làm tốt mọi thứ Cô bé luôn nghĩ Bản thân rất xuất chúng Sẽ không bao giờ chịu thua cuộc Nhưng từ khi vào nhà họ đoàn Cô bé, bé biết rằng Những tài năng của mình chỉ là khôn vặt Là tầm thường so với những gì nhà họ đoàn yêu cầu Để trở thành người phụ nữ giàu có quyền lực làm chủ cuộc đời thì năng lực hiện tại của cô là chưa đủ cô cần phải nỗ lực hơn nữa Suốt 2 tháng sau đó không kể ngày đêm Mỹ Anh miền mài học tập và rèn luyện Có những kia cô phát sốt vì kiệt sức tới mức ngất đi trong phòng tập phải gọi bác sĩ đến thăm khám và chuyển nước Ấy vậy mà chỉ sau một đêm cô lại vào phòng tập tập luyện như chưa từng đổ bệnh Mỹ Anh không có tài năng thiên phú nhưng cô có tinh thần kiên trì, quật cường Không ai sánh bằng Chỉ cần cô kiên trì Quả ngọt chắc chắn sẽ đến Mỗi lần My Anh phát bệnh Lại có quang trường ở bên chăm sóc Bà Nhung vốn chẳng quan tâm đến hai đứa trẻ ấy Nên thấy hai đứa chăm sóc nhau Thì cũng dừng dưng mà kể Bà chỉ cần những đứa con ngoan Mang về vinh dự cho bà mà thôi mi Anh ngày càng thân thiết với quang trường Hai anh em ít nói chuyện với nhau Nhưng hãy gặp chuyện Là cô đều tìm đến anh Cho tới khi năm học mới bắt đầu Những ngày bình yên của quang trường kết thúc Anh đến trường Và lại bị đám học sinh trong trường bắt nạt Ngày học đầu tiên anh trở về với gương mặt bầm tím Anh không ăn tối mà nhốt mình trong phòng Mị anh lo lắng cho anh trai nên tự mình mang đồ ăn tối vào cho anh Khi nhìn thấy vết bầm tím trên mặt của anh Cô vô cùng kinh ngạc Cô không nghĩ Một người sinh ra trong giàu có như quang trường Mà cũng phải chịu sự bắt nạt của người khác Lần này cô lại là người chăm sóc vết thương cho anh Cô lần đầu tiên thấy anh trong bộ dạng thê thảm này Nên vô cùng đau lòng Ở anh Cô như nhìn thấy sự đáng thương của Mỹ Chi năm xưa Khiến cô càng quyết tâm Phải trở nên mạnh mẽ để bảo vệ Cô nắm tay anh Nhìn vào mắt của anh và nói Anh hai Chúng ta nhất định phải mạnh mẽ lên Phải trở thành người giỏi nhất Nhưng vậy mới không bị người khác ức hiếp Quang trường nhìn Mỹ anh Này mắt trả lên một cảm xúc xúc động Anh yếm hoai cất lời. Tôi không thể làm được. Mỹ Anh siết chặt tay anh hơn. Anh làm được mà. Chỉ cần hai chúng ta cùng quyết tâm. Em chắc chắn là chúng ta làm được. Ánh sáng của hy vọng lấp lánh trong đôi mắt to tròn ngây thơ của Mỹ Anh. Ánh sáng ấy cuối cùng cũng thắp lên được một chút trong đôi mắt tối tâm và cô độc của Quang Trường. Trong nhà họ đoàn, Mỹ Anh thân thiết nhất với Quang Trường. Người thứ hai chính là Tuệ Minh. Người mà cô thường gọi với cái tên thân thương là Chú Minh. Cô gặp được chú và những lúc cô trốn ra hòn non bộ Với áp lực học tập Mẹ anh không tránh khỏi những lúc mệt mỏi Cô không thể chia sẻ được điều đó với ai Nên thường trốn vào một góc vắng nào đó Để khóc và tự chấn an mình Thế nhưng cô chẳng ngờ Lại có một ông chú Nhảy bổ với sự riêng tư của cô Chú ta tò mò chuyện của người khác một cách đáng ghét Những lần đầu gặp Cô chẳng thèm nói chuyện với chú Tuệ Minh Nhưng sau nhiều lần chú ta dụ dỗ cô bằng bánh ngọt Bằng những lời ngọt ngào Thì cô dần buông lòng cảnh giác Cô không chia sẻ chuyện riêng tư với chú ta Chỉ thoải mái ở bên chú ta mà khóc lóc ỉ ôi Than trời trách đất chuyện học hành vất vả Mỗi lần như vậy Chú lại dỗ dành cô bằng bánh ngọt Thực ra cô cũng chẳng thích bánh ngọt đâu Chỉ là vì cô nghĩ Một người giúp việc như chú rất vất vả Nên không muốn chú ta vì mình Mà phải tiêu nhiều tiền Sau hai tháng dòng giã luyện tập Và lần kiểm tra đỉnh kỳ Bà Linh cuối cùng cũng giãn cơ mặt khi nhìn thấy sự phát triển vượt bậc của Mỹ anh so với những đứa trẻ khác sau đây thân hình của Mỹ anh vừa mảnh mai lại vừa dẻo dai tinh thần trong từng động tác ván ánh mắt đã vô cùng tự tin không còn là một đứa trẻ sợ rệt nữa các giáo viên hết sức vui mừng vỗ tay nhiệt liệt sau những màn chỉnh diễn của V Anh các cô giáo của từng bộ môn lần lượt lên tiếng cơ đà này cô bé Mỹ anh chắc chắn là còn có thể tham gia vào đội tuyển của thành phố Thậm chí là quốc gia luôn đấy ạ. Đúng vậy, em ấy có tinh thần nỗ lực rất cao, vô cùng chăm chỉ và là tấm gương rất tốt cho các bạn. Nhà định lần trước của tôi có vẻ là quá vội vàng. Mỹ Anh không phải là không có năng khiếu, chỉ là ngọc chôn vùi trong lòng đất quá lâu, cần thời gian để mài rũa thêm thôi. Bà Linh đừng lên kế, vẫy tay gọi Mỹ Anh. Bà thở ra một hơi nhẹ nhàng, đặt tay lên vai cô. Hãy cố gắng phát huy hơn nữa nhé. My Anh cười tươi đáp Dạ vâng ạ Cháu sẽ không ngừng cố gắng để không phụ lòng của cô và mọi người Bà Linh khá hài lòng Tuy nhiên đối với Mỹ Anh Thì bà lại không muốn cho cho cô sự khen ngợi Và tự hào quá dễ dàng Bà cảm thấy cô bé này Nếu không ép vào đường cùng Thì không thể bùng nổ khả năng được Thì Mỹ Anh tiến bộ vượt bậc Hai cô con gái của ông Thành cảm thấy khó chịu vô cùng Bọn nhóc không cam chịu được việc Bản thân lại thua thiệt một con nhỏ mồ côi Đến đợi khi giáo viên rời đi Liền nhân lúc Mỹ Anh thay đồ Để phục kích bắt nạt Lần này hai trẻ em Diệu Ly Diệu Huyền Còn rủ thêm cả mấy đứa nhóc khác tham gia Đám trẻ con gồm 5 đứa Độ tuổi trung bình Từ 10 đến 12 tuổi dồn Mỹ Anh vào chân tường Trên người Mỹ Anh lúc này Chỉ có một bộ đồ ba Lê mỏng manh Mỹ Anh bị Diệu Ly nắm tóc Giật ngược đầu về phía sau Cô nhóc trừng trừng mắng Mày giỏi quá ha Mày dám vượt mặt bọn tao Mày muốn chứng tỏ gì đây Sự huyền khoanh tay đứng bên cạnh. Nó muốn chứng tỏ là một con mồ cô như nó thì giỏi hơn chúng ta đấy. Một đứa như nó mà dám lên mặt với chúng ta. Ba mẹ chúng ta là giám đốc lớn. Còn nó là cái thá gì chứ. Đến ba mẹ còn chẳng biết là ai. Một đứa nhỏ lạ mặt xen lời. Chúng ta mà thua nó, ba mẹ sẽ mắng chúng ta thế nào đây? Rõ ràng là khiến cho chúng ta bị ba mẹ mắng đây mà. Cho nó một trận đi, để nó bỏ cái thói đó đi. Không nói không rằng Diệu ly thụi một cú vào rỡ bụng Mỹ Anh Khiến cô bé bị bất ngờ Chỉ có thể cong người hứng chịu Liên tiếp sau đó là những cơn mưa dẫm đạp Của đám nhóc ngỗ nghịch Mỹ Anh không phản kháng nổi Mà cô bé cũng biết Dù có phản kháng thì người chịu thiệt cũng chỉ là mình Nên cô bé theo kinh nghiệm 10 năm chịu đòn Ôm đầu chịu trận Bọn nhóc đâm đá chán chê Cuối cùng cũng tha cho Mỹ Anh Trước khi đi còn dọa Mày bỏ cái tật đó đi nha Mày dám vượt mặt bọn tao là coi chừng đấy." Mỹ Anh tưởng bọn nhóc đã rời đi nên bỏ tay khỏi đầu, cố gắng ngồi gượng dậy. Ai ngờ Diệu Ly bất ngờ quay trở lại, lấy gót giày kiêu vũ Dẫm lên bàn tay của Mỹ Anh. Cô nhóc còn xoay cái gót giày, giày xéo bàn tay của Mỹ Anh, khiến Mỹ Anh có chỉ có thể hét lên trong đau đớn. Cô nhóc ngồi xuống, nắm chặt cả Mỹ Anh, trong khi chân không rời khỏi những ngón tay nhỏ bé bầm tím của cô. Diệu Ly nói Muốn sống yên ổn với bọn tao Thấy giả vờ là một con chó vô dụng đi Cảnh cao xong Diệu Ly mới chịu rời đi My Anh khóc vì đau Khóc vì hận Những giọt nước mắt lặng thầm rơi xuống Nếu như là Mỹ Anh của trước kia bị sợ hãi Vì sự yên ổn có lẽ đã chịu sống thầm lặng Nhưng Mỹ Anh giờ còn là điểm tựa cho quang trường Cô cổ, cổ Vũ Anh tiến lên Mà bản thân lại lùi lại Thì làm sao làm gương cho anh được Vậy đến khi người ta càng muốn vùi dập Thì cô lại càng phải cố gắng Mỹ Anh nhoẹn cười Ánh mắt thâm sâu khó lường Cô bé lẩm bẩm Tao cũng không thích yên ổn đấy Để xem bọn mày làm gì được tao Cứ vào mỗi chủ nhật Mỹ Anh lại qua nhà ông dự chơi Với ông tới sáng tới chiều Cô bé ở lại chơi cờ Ăn uống tâm sự với ông Khiến trông cụ rất vui Nhất là khi con bé kể cho nghe rất nhiều chuyện ly kỳ Khi còn bé vẫn còn là trẻ mồ côi phải kiếm sống vất vả. Hôm qua vừa bị đám rượu ly đánh. Hôm nay lại đúng lúc qua nhà ông dự chơi. Mỹ Anh liền lên kế hoạch lớn. Con bé ăn mặc quần áo dài, tay kín mít giữa mùa hè nóng nực. Lúc chơi cờ, cũng chơi bằng tay trái. Khi đông dự cứ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Ông nghiêm nghị nói. Mỹ Anh, cho đưa bàn tay kia lên cho xem nào. Mỹ Anh chận chở đáp. Dạ à, Cháu không sao đâu ông ơi Cháu cháu không thuận tay phải thôi mà Ông dự cao mày Giọng càng nghiêm hơn Cháu dám cãi lời ông sao Mỹ Anh sợ sệt lắc đầu Dạ cháu không dám đâu ạ Vậy thì đưa tay đây cho ông xem Mỹ Anh đưa bàn tay lên cho ông dự xem Nhưng khớp tay hôm qua Bị dẫm đạp đã xưng vụ tím ngắt Nhìn chẳng khác nào một nải chuối thối Mặt ông dự nhăn lại Ông có thể cảm nhận sự đau thốn tận cùng Của vết thương trên tay con bé Ông hỏi với giọng ôn hòa hơn rất nhiều. Đau lắm phải không? Tại sao cháu lại bị thương nặng thế này? Mỹ anh bặm môi, con bé tỏ ra rất khó nói. Ông giữ trấn an. Nói đi, có có ấm ức gì, ai dám bắt nạt cháu, ông sẽ lấy lại công bằng cho cháu. Con bé chỉ trả qua câu này, hai dòng nước mắt lăn xuống rất đúng lúc, gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ càng trở nên đáng thương. Con bé kể lại việc bản thân bị đám bạn Ở trong trung tâm bắt nạt ra sao Và bị hai chị em diệu ly xỉ nhục Với xuất thân như thế nào Ông dự nghe xong Thì chậm ngâm một phút rồi đáp rất nhẹ nhàng Ông đã nghe cô Linh báo cáo Cháu tuy chưa xuất sắc Nhưng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Chỉ trong hơn 2 tháng Như vậy cũng gọi là có cố gắng rồi Để thưởng cho cháu Ông sẽ cho cháu một vị trí xứng đáng Nhưng phải hứa với ông Cháu phải xuất sắc hơn Phải khiến ông tự hào Nhớ chưa Đôi mắt của Mỹ Anh long lanh đầy quyết tâm Con bé cười và đáp Cháu nhớ rồi ạ Cháu hứa sẽ làm thật tốt Không để trông thất vọng đâu Ông dự hài lòng xoay đầu Mỹ Anh Ông thật sự mến con bé Bởi vì thú thật Những đứa cháu của ông chẳng có lấy một đứa thông minh xuất chúng Đứa trẻ nào cũng sống trong nhung lụa Rồi mất hết đi khí thế phấn đấu Ông thích một đứa trẻ giỏi Một đứa trẻ cầu tiến Mà Mỹ Anh lại có cả hai điều đó Rất nhanh Bộ báo tại tập đoàn Thịnh Vượng được tổ chức Mỹ Anh xuất hiện với tư cách là thí sinh đạt giải nhất Hạng mục ý tưởng sáng tạo cho sản phẩm dành cho trẻ em Trong buổi họp báo trao giải và công bố Đại sứ thương hiệu Pinkit thuộc tập đoàn Thịnh Vượng Tất cả ban giám đốc thuộc tập đoàn đều có mặt Các phóng viên nhà báo ngồi chật kín hội trường Ánh sáng từ máy ảnh liên tục làm cho mắt của Mỹ Anh đau nhức Nhưng cô đã được bà Nhung dạy dỗ từ trước và sớm làm quen với sự phiền phức từ đám phóng viên Nên cô bé không hề sợ hãi Từ đầu tới cuối cô bé như một thiên thần nhỏ Nói ra nụ cười thật tươi Vì tuổi còn nhỏ Mẹ anh không thể tham gia phát triển sản phẩm Nhưng từ nay về sau Cô sẽ là đại thư xứ thương hiệu cho toàn bộ sản phẩm Dành cho trẻ em do tập đoàn sản xuất Từ một đứa trẻ mồ côi Mẹ anh giờ đây đã trở thành một đứa trẻ nổi tiếng Được giới nhà báo săn tin còn hơn cả siêu sao Cô đưa mắt nhìn hội trường rộng lớn Trong lòng dâng lên một cảm xúc tự hào Sự kiện lớn thế này Không biết Mỹ Chi Em gái cô liệu có biết không Dù cô hứa đã không gọi về cho mẹ lớn nữa Nhưng đây là chuyện vui Cô thật sự muốn chia sẻ với những người từng sống cùng mình Mỹ Anh đang đáo mắt nhìn xung quanh Thì kinh ngạc nhận ra Tuyển Minh đang ngồi vị trí Dành cho ban quản trị Cười nói vui vẻ với các giám đốc khác Chúng ta là người trẻ nhất ở đó Bộ vét màu xanh đen được may đo cẩn thận Làm tôn lên dáng dấp quý tộc của chú ta Khiến cho Mỹ Anh không thể nào tin được Người đàn ông mà cô gặp ở hòn non bổ Và người đang đường hoàng ngồi đây là một Trong lòng của Mỹ Anh Chào dưng một cảm giác tức giận Cô cảm thấy mình đang bị lừa gạt và phản bội Vậy mà cô từng tin chú ta Cô định tâm sự những chuyện riêng tư của mình với chú ta Cũng may là cô còn chưa ngu ngốc đến như vậy Tuệ mình cũng nhìn về phía cô bé Anh mỉm cười hiền lành Anh biết sẽ không giấu được thân phận của mình. Chỉ có điều còn chưa kịp thú nhận với Mỹ Anh thì đã bị vạch mặt mất rồi. Sau cuộc họp báo và buổi tiệc chiêu đãi, Mỹ Anh đi cùng với bà Nhung đến nhà hàng. Mỹ Anh hỏi: "Thưa cô, cái chú trông trẻ trẻ mặc đồ màu xanh đen ngồi bàn ban quản trị là ai thế ạ?" Bà Nhung ngạc nhiên: "Mày chưa gặp nó bao giờ à?" Thằng đó chính là Tuệ Minh, đứa con hoang của ông Trung. Mà tao từng nhắc đến đấy. Tạo ông sự tốt bụng để mà cho nó lấy họ đoàn thôi. Thật ra nó chẳng có quyền hạn gì trong cái tập đoàn này cả. Này, mình đừng có làm thân với nó đi nhá Tao cấm. Đám dơ bẩn đó như đám dê leo tẩm gửi vậy. Cứ bám giết lấy vật chủ, hút máu hưởng lợi. ra rằng từ đời này có đời khác, nhìn mà phát tởm Mi Anh nhớ ra ngày đầu tiên bà Nhung có giới thiệu với cô là có hai người anh lớn là Quang Huy và Tuệ Minh. Thế mà khi Tuệ Minh giới thiệu tên Minh Cô lại quên bén đi Chẳng nhớ gì cả Cũng bởi vì Tuệ Minh trông quá giản dị Cô nghĩ đồng nghĩ cậu chủ nhà tài Việt Lại trông đơn giản chân chất như một người giúp việc thế đâu Đến nhà hàng Bà Nhung dặn cô chỉ được ngồi một chỗ Không được tự ý giao lưu với bất kỳ ai Mỹ Anh đang sốc vì chuyện của Tuệ Minh Nên cũng chẳng có tâm trạng đâu mà giao lưu Biết mình có lỗi với cô bé Tuệ Minh vừa đến nhà hàng đã lập tức tìm Mỹ Anh để xin lỗi Anh lấy một đĩa nhiều bánh ngọt Bưng đến cho cô Vẫn là nụ cười dịu dàng Anh nói Hôm nay em xinh lắm Rất ra dáng một tiểu thư nhà tài Việt Mỹ Anh ngoảnh mặt nhìn đi nơi khác Không thèm đáp Tuệ Minh lại dỗ dành Xem này Hôm nay toàn là bánh ngon Nói cho em biết Bữa tiệc này là anh tự tay chuẩn bị cho em đấy Loại những món mà em thích Tuệ Minh cố ý lấy một chút bánh kem bô lên đầu mũi của Mỹ Anh và trêu đùa. "Thôi mà, anh xin lỗi vì đã nói dối em, tha lỗi cho anh nhé." Mỹ Anh tức giận, gạt tay của Tuệ Minh. Cô bé nhìn anh với đôi mắt đỏ ao, nước mắt đọng trong hốc mắt, dường như trông vô cùng ấm ức và đau khổ. Tuệ Minh thôi cười, anh chợt cảm thấy áy náy vô cùng. "Anh xin lỗi, để anh nói, cho đỡ xem chú là bạn của cháu mà." Anh cũng đã rất vui khi xem em xem anh là bạn. Vì vậy anh mới chần trừ không dám nói cho em sửa thật Cháu không bao giờ tin chú nữa Mỹ Anh à Đúng lúc đó ông Dự cũng đến Mỹ Anh liền nhảy xuống khỏi kế Thoát một cái cô bé đã lấy lại vẻ tươi tắn đáng yêu Chạy ùa tới nắm tay của ông Dự Tuệ Minh nhìn theo trong lòng ngập tràn cảm giác ân hận Anh thật sự quý cô bé Trong nhà họ đoàn Anh chỉ có mẹ là người thân duy nhất Và kể từ khi gặp Mỹ Anh Anh đã coi cô bé là em gái của mình Thế mà anh lại đánh mất niềm tin của cô bé Có lẽ anh đã đánh mất người em gái duy nhất của mình rồi Một ngày dài phải làm búp bê quể nói là vui lòng người khác Khiến cơ mặt của Mỹ Anh đau đến Không thể cử động bình thường được nữa Nhưng những mệt mỏi về thể xác Cũng chẳng bằng nỗi thất vọng đang ngập tràn trong tâm hồn của cô Biết hôm nay Mỹ Anh được tổ chức họp báo Là một tin vui nên quang trường đi học về Liên mua cho cô bé một chiếc bánh kem nhỏ Là vị trà xanh mà cô bé thích Quang trường Không giỏi bày tỏ cảm xúc Cậu đứng ngoài phòng của Mỹ Anh Ngập ngừng gãi đầu một lúc Rồi mới mạnh dạn gõ cửa Giọng cô bé uể hoài vang lên Ai vậy ạ Anh Vâng anh vào đi ạ Quang trường mở cửa đi vào Thấy Mỹ Anh ngồi bó gối trên giường Mặt buồn thiêu để lo lắng hỏi Sao mà buồn ai làm gì em Mỹ Anh thở dài một hơi Cô bé không định chia sẻ chuyện buồn riêng tư cho bất kỳ ai Thì Quang Trường cầm bánh kem Thì cô bé cố tỏ ra vui vẻ nói Anh mua bánh kem cho em ạ Để chúc mừng em à Ừ, um, vị trà xanh mà em thích đấy Quang Trường đặt bánh lên tủ đầu giường Cẩn thận lấy bánh ra đĩa nhỏ Rồi trao cho cô Ăn đi Mỹ Anh nhận lấy Ăn ngay một miếng bánh rất vui vẻ Nhưng bánh ngọt lại càng khiến cô bé nhớ về tuệ mình Cô bé lại không kìm được cảm xúc mà rơi nước mắt. Quang trưởng vô cùng bối rối. Cậu lấy khăn giấy, không ngừng chấm nước mắt cho cô, tỏ ra vô cùng lo lắng. Cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại, ngẹn ngào nhìn quang trường và hỏi Anh hai, anh có hứa lại sẽ không bao giờ lừa gạt em không? Quang trưởng thoáng dữ người, nhưng sau đó đã đáp một cách kiên định. Anh hứa sẽ không bao giờ lừa gạt em. Mỹ Anh đã từng dặn dò Mỹ Chi rằng Đừng tin tưởng bất kỳ ai Vậy mà giờ đây cô lại phạm phải sai lầm Là dễ dàng tin vào lời của người khác Cô tin vào sự công bằng của mẹ lớn Tin vào cả những lời dối trá của Tuệ Minh Nhưng cuối cùng thì sao Bọn họ lần lượt đều làm cho cô thất vọng Giờ đây dù rất muốn tin quang trường Nhưng Mỹ Anh vẫn có một chút đề phòng giữ cho riêng mình Ngày hôm sau Lại có một cuộc họp mặt đại gia đình Mỹ Anh đứng bên cạnh ông Dự Ngoài bà Linh ra chỉ có Mỹ Anh Là được ông ưu tiên nhiều đến vậy Trong nhà trước giờ chưa từng có đứa cháu nào Được đứng cạnh ông Người lớn không coi việc Mỹ Anh Được yêu thương là một mối đe dọa Cô cho dù được yêu thương thế nào Thì cũng chỉ là cháu nuôi Chẳng thể nào xen vào vào cuộc chiến thừa kế của họ Nhưng việc ông giữ Dành cho Mỹ Anh nhiều sự ưu tiên Vẫn khiến cho những người cháu ruột Như Diệu Ly và Diệu Huyền Cảm thấy ấm ức Hai cổ nhóc lén nhìn My Anh với đôi mắt ghen tị nảy lửa Hoàn toàn không phục Ông Dự nói Mỹ Anh từ ngày hôm nay Đã trở thành đại sứ thương hiệu của tập đoàn Không chỉ là người truyền thông cho sản phẩm Mà còn là bộ mặt mới của tập đoàn Vì vậy tất cả những thành viên của nhà ạ đoàn Phải có trách nhiệm hỗ trợ và bảo vệ con bé Nếu chỉ cần con bé tổn hại một chút thân thể Thì có thể dẫn đến thiệt hại không chỉ tiền Mà còn danh tiếng của cả gia tộc đấy Các người hiểu rõ rồi chứ Ông Dự đang ngầm cảnh báo với tất cả mọi người Là không được động vào Mỹ Anh Không được làm tổn hại cô bé Cô bé đại diện cho quyền lợi của nhà họ đoàn Ai động vào cô bé Là đang muốn phá hoại danh tiếng của nhà họ đoàn Đây đúng là một nước cờ cao tay Trong cuộc họp đại gia đình Chỉ có hai người thật sự mừng cho Mỹ Anh Đó là Tuệ Minh và Quang Trường Cả hai cùng nhìn về phía cô bé Có được sự bảo vệ của ông Dự Cuộc đời sau này của cô bé Không phải sợ ấm ức nữa Thải mái ấm hoài thương Kể từ ngày Mỹ Anh rời đi Cuộc sống của Mỹ Chi chẳng còn ánh sáng Cô bé như bông hoa nhỏ Bị trồng trong bóng tối không có sức sống Nhìn cô bé lầm lũi u út Nên đám trẻ cũng chẳng buồn bắt nạt nữa Cô bé hàng ngày Lúc rảnh rỗi Lại ngồi ngoài hiên Ôm bộ quần áo mới của Mỹ Anh mà ngẩn ngơ chiều hôm đó Mỹ Chi như thường lệ Lại ngồi thẫn thờ bên thềm thiếu Hiếu Hiền nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh Cô bé nói Em phải nhớ Mỹ Anh à? Chị cũng nhớ em ấy Mỹ Chi khẽ động ánh mắt Từ từ nhìn qua Hiếu Hiền Đây là lần đầu tiên cô bé nghe ai nói về Mỹ Anh Hiếu Hiền mỉm cười Ánh mắt vương buồn nhìn về xa xăm Lúc trước chị được Mỹ Anh bảo vệ Cũng may là chị đã kịp trả ơn Em biết không Chị là người đã nói cho Mỹ Anh biết để thi thật sự đấy Đôi mắt của Mỹ Chi sáng lên Chị nói thật sao? Hiếu Hiền đưa tay lên môi ra hiệu im lặng Đừng để cho mẹ lớn biết Không thì chị sẽ bị mắng đấy Mỹ Chi gật đầu lia lia Hiếu Hiền nói tiếp Không biết là mấy Anh ở nhà đó có hạnh phúc không nhỉ Không biết người ta có bắt nạt em hay không Chị tò mò quá Mỹ Chi nói Em cũng lo cho chị ấy Chị ấy đi xa như vậy Lỡ bị ai bắt nạt Ai sẽ bảo vệ chị ấy đây Hiếu Hiền ngồi sát gần Mỹ Chi hơn Khe khẽ thì thầm Chỉ có địa chỉ của nhà nó Em có muốn đi cùng chị đến đó thăm Mỹ Anh không? Ánh mắt của Mỹ Chi vừa háo hức Lại vừa mang chút lo sợ Chúng mình đến đó được không? Mẹ lớn sẽ mang chúng ta mất cùng lắm là bị đánh một trận Chúng ta chỉ đi một ngày thôi Gặp Mỹ Anh xong chúng ta sẽ về ngay Hiếu hiển càng nói Càng khiến Mỹ Chi hào hứng Cô bé thật sự rất nhớ Mỹ Anh Hai chị em lớn lên bên nhau Chưa bao giờ xa nhau lâu đến vậy Cô bé rất muốn gặp lại chị Ánh sáng hy vọng lấp lánh trong đôi mắt nâu đen của cô bé Chị đưa em đi gặp Mỹ Anh thật ạ Ừ em có đi không Mỹ Chi nghĩ ngợi chỉ khoảng 3 giây đã gật đầu đầy quả quyết Hiếu Hiền thở vào nhẹ nhõm Nắm chặt tay của Mỹ Chi và nói Vậy ngày mai chúng mình sẽ đi Em nhất định phải làm thất lời của chị đấy Biết chưa Vâng ạ Ngày hôm sau Mỹ Chi mang theo chiếc túi đeo chéo một ít tiền lẻ mà cô bé đã giành dụng được cùng bộ quần áo mới của Mỹ Anh đã để lại sẵn sàng lên đường đi thăm Mỹ Anh. Hiếu Hiền và Mỹ Chi rời khỏi máy ấm để đi bán vé số và nhặt ve chai như mọi ngày nên không ai để ý tới cả. Hai trẻ em đi bộ đến cả chục cây số mới ra đến bến xe liên tỉnh. Hai đứa trẻ không có nhiều tiền không thể đi xe khách nên chỉ có thể lên xe buýt. Mỹ Chi lần đầu đi xa, lần đầu lên xe buýt, nên cô bé rất sợ hãi. Tay đắm chặt lấy túi đeo bên hông, tay còn lại nắm chặt tay Hiếu Hiền, rút lên như con gà mắc mưa. Hiếu Hiền ra dáng chị lớn, bình tĩnh dỗ rảnh em gái nhỏ. Không sao đâu, em đừng lo. Nếu lỡ mà chúng ta bị lạc nhau thì cứ ngồi im, đừng di chuyển đi đâu hết. Chị sẽ đi tìm em, nhớ chưa? Mỹ Chi gật đầu như gà mổ thóc. Giây phút này cô bé không còn cách nào khác là tin tưởng Hoàn toàn vào Hiếu Hiền Hai chị em ban đầu không có chỗ ngồi Phải đứng nét vào nhau Chẳng chúc giữa người lớn Nên chuyến xe Vừa nóng vừa say xe Khiến Mỹ Trì càng lúc càng mệt Một lúc sau cuối cùng hai đứa trẻ cũng có ghế ngồi Hiếu Hiền đưa nước cho Mỹ Trì uống rồi dỗ rành Đường còn xa lắm Em nằm trên vai của chị mà ngủ một chút cho đỡ mệt Mỹ Trì ngoan ngoãn vâng lời Cô bé ôm giấc mơ gặp lại Mỹ Anh Và chìm vào giấc ngủ Chiều tà buồn bã Anh hoảng hôn, héo úa Len lỏi qua đám mây xám dịp Trôi dạt về phía Tây Trời tối nhanh hơn thường ngày Khiến cho cây dáng ủ rũ của Hiếu Hiền Bước đi trên đường, trông càng thê lương Hiếu Hiền bước vào cổng của mái ấm Hoài thương với bộ dạng rượu dã Gương mặt đầy bụi đường Mồ hôi dính bết tóc Cô bé trở về với mái ấm của mình Trong văn phòng của mẹ lớn Hiếu Hiền khóc nức nở nói Con xin lỗi mẹ Là con đã làm lạc em Đáng lẽ con không nên đưa em đi xa Mẹ lớn mặt xa sầm Bà muốn mắng Hiếu Hiền Và đã để lạc mất Mỹ Chi Nhưng thấy con bé nó khóc lóc thề lương Mặt cũng đầy vẻ hoảng sợ Nhưng cũng không nỡ nặng lời Bà nói Thôi nín đi, không phải lỗi của con đâu Các mẹ sẽ nhờ người tìm Mỹ Chi về Con đừng lo Bây giờ về phòng tắm rửa đi Hiếu Hiền lùi thủi rời đi, để con bé đi khuất, mẹ lớn chút hơi thở dài nhẹ nhõm. Nó đi cũng tốt rồi. Hiếu Hiền vẫn cứ khóc không ngừng, nước mắt không ngừng chảy. Nó không phải đang lo lắng cho Mỹ Chi, mà chỉ đang khóc về ái náy thôi. Trong đầu nó, hình ảnh Mỹ Chi ngủ say sưa trên ghế xe bít không biết gì. Khi nó lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi và xuống chạm, vẫn còn hiện hiện rõ như in. Mỹ Chi khi tỉnh dậy, chắc chắn sẽ rất hoang loạn và sợ hãi. Con bé đó đã nắm tay Hiếu Hiền rất chặt khi ngủ mà. Nhưng Hiếu Hiền không muốn rủ lòng thương hại với bất kỳ ai trên đời này nữa. Thương hại người khác thì làm được gì? Cuối cùng nó vẫn chỉ là người chịu thiệt thôi. Hiếu Hiền lẩm bẩm, tại chị của mày mà tao không thể làm con nuôi của nhà giàu. Có trách thì trách chị của mày. Ấy. Vì hạt Mỹ Anh đã cướp mất cơ hội đổi đời của mình, nên Hiếu Hiền đã chút giận lên người. Mà Mỹ Anh yêu thương nhất Hiếu huyền cố ý đưa Mỹ Chi lên xe bít Lợi dụng lúc con bé ngủ mê man Liền bỏ xuống xe Mà kệ Mỹ Chi sống chết ra sao Bữa tối hôm đó Mỹ Anh đang ngủ thì gặp ác mộng Cô bé nhìn thấy Mỹ Chi đứng trong cơn mưa khóc lớn Hai trẻ em đứng ở hai đầu cầu Ở giữa lại là dòng nước lũ cuộn trào dữ rồi Hai trẻ em chỉ có thể đứng nhìn nhau Trong cơn mưa đầy tuyệt vọng Mỹ Chi muốn tiến về phía Mỹ Anh Dòng nước lũ không ngừng sô vào đôi chân bé nhỏ của con bé Khiến Mỹ Anh sợ hãi hét lên Đừng, đừng qua đây Em ở yên đó đi Nguy hiểm lắm Mỹ Chi, đừng qua đây Mỹ Chi như không nghe thấy Vẫn cố chấp bước về phía trước Để rồi một con nước lớn cuộn lên xô ngã Và kéo em vào dòng nước lũ đục ngầu Mỹ Anh sợ hãi hét lên Không, không được Mỹ Chi Mỹ Anh mở choảng mắt, môi ướt đẫm tim đập nhanh tới mức lồng ngực cũng trở nên đau đớn. Chưa bao giờ Mỹ Anh ngủ mơ về những người thân quen như vậy, nên khi mơ về Mỹ Chi, khiến cô có chút sự cảm không lành. Bây giờ đã hơn 1 giờ sáng, Mỹ Anh có lo lắng mấy cũng không thể gọi về cho mẹ lớn để hỏi thăm, chỉ có thể ngồi co ro trên giường chờ trời sáng. Mặt trời vừa mọc, Mỹ Anh đã qua gõ cửa phòng Quang Trường. Cô còn nhắm mắt đã bị Mỹ Anh hỏi mượn điện thoại, nhưng lại không hề khó chịu. Cậu lo lắng hỏi Em cần gọi cho ai Bà phải dùng điện thoại sớm thế Em muốn gọi cho mẹ lớn để hỏi thăm em gái của em Hôm qua em mủ mơ thấy em ấy khóc Quang trưởng biết Mỹ Anh có một em gái rất thân thiết Ở mái ấm nên rất đồng cảm Cô cũng đã đôi lần mượn điện thoại của anh Để gọi về hỏi thăm Điện thoại nhanh chóng kết nối Đến máy của mẹ lớn Giọng bà khá lo lắng khi thấy Mỹ Anh lại gọi vào sáng sớm Có chuyện gì vậy con Mẹ ơi Em chi ở nhà có khỏe không mẹ? Tuổi qua con ngủ mơ thấy em khóc. Mẹ lớn phỉ cười. Chắc là do con học hành vất vả quá. nên ngủ mơ ác mộng đấy thôi. Mỹ Chi thì có chuyện gì được chứ. Con bé vẫn khỏe, con đừng lo. Mẹ nói có thật không ạ? Mẹ nói dơ con làm gì? My Anh à, mẹ đã dặn con thế nào? Đừng gọi về cho mẹ nữa. Kẻo người nhà người ta lại không thích con đâu. Con biết, con chỉ lo cho em Chi nên... Mẹ đã hứa với con rồi Mẹ chăm sóc cho em chi cẩn thận Nếu có chuyện gì mẹ sẽ đích thân Báo cho con biết được chưa Mẹ lớn cố gắng an ủi Mỹ Anh Mỹ Anh vẫn cảm thấy lo lắng Muốn mẹ lớn cho gặp Mỹ Chi Nhưng bà lại nói Mỹ Chi giờ này rất bận Con phải chuẩn bị đi học Nhưng không tiện nghe máy Mỹ Anh không còn cách nào khác Chỉ đánh gác máy trong nối tiếc Quang trường vẫn ở bên cạnh Mỹ Anh Từ nãy tới giờ Thế sự thất vọng hiện lên khuôn mặt của Mỹ Anh Cậu không cam lòng Cậu nói Em có muốn về thăm em gái em không? Anh sẽ tìm cách Mỹ Anh bừng dỡ nhìn quang trường Anh có cách thật ạ? Ừ, nếu em muốn Anh sẽ đưa em đi Mỹ Anh chợt nhờ đến Có lần cô bé hỏi bà Linh rằng Bao lâu thì cô bé được quay về thăm máy ấm Bà Linh đã nói Về thăm hỏi hay làm thiện nguyện Là việc của người lớn Trẻ con như cháu không được tham gia đâu Hơn nữa cháu bây giờ là con cháu nhà họ đoàn Đừng nhắc về quá khứ ở mái ấm nữa Ông cụ biết được Thì sẽ không thích đâu Có lần bị anh đã lén lấy tấm ảnh Chụp tập thể mái ấm ra Và bị bà Nhung phát hiện Bà ta lập tức xé nát bức hình và đánh cô một trận Đúng là nuôi ong tay áo Nuôi mày Mà mày cứ nghĩ đến cái đám rùi nhạc này mãi Mà có biết là tao ghét cái bọn sơ bẩn này lắm không Mà dám để tao nhìn thấy Nếu còn để tao thấy mày liên quan đến bọn rủi nặng này Thì tao sẽ đuổi mày cút ra khỏi nhà của tao ngay biết chưa Không có ai ở nhà họ đoàn thích việc Mỹ Anh nhắc về máy ấm hoài thương Nên việc quang trường muốn đưa cô về thăm máy ấm Khiến cô vừa vui mừng lại vừa lo sợ Mỹ Anh nói Nhưng cả cô Linh và cô Nhung đều không cho phép em trở về máy ấm Quang trường quả quyết Không sao, mẹ anh đi du lịch rồi Và lâu ngày nữa mới trở về Còn cô Linh thì bận lắm Chỉ cần chúng ta đi mau về mau Họ sẽ không biết được đâu Trong lòng đang sẵn lo lắng Đã rất tin tưởng quang trường Nên Mỹ Anh đã không chần trừ mà quyết định nghe theo Thường ra bạn lớn đã nói dối Mỹ chỉ đã mất tích 3 ngày Bà ta thậm chí còn chẳng thèm tìm con bé về Để tiết kiệm thời gian Quang trường và Mỹ Anh đi ngay trong buổi sáng ngày hôm đó Quang trường bị gia đình hát hùi Nhưng vấn đề tiền bạc Vẫn sông xanh hơn đám trẻ mồ côi như Mỹ Anh Cậu nhanh chóng đặt được vé xe và đi thẳng đến bến xe liên tỉnh gần nhất với mái ấm Vì đi xe đò, phải chờ đón trả khách, để xe đi rất chậm Xe vừa dừng lại ở dọc đường đến hai lần Mỹ Chi về đêm qua không ngủ được nên cơ thể hơi mệt mỏi Quang trưởng ra dáng người anh Chủ đáo chăm sóc cho em gái Anh mua cho cô đủ thứ bánh trái, nước ngọt để cô ăn lấy sức Mỹ Anh từ nhỏ đã phải tự chăm sóc bản thân Phải tự giành giật mới có miếng ăn Vậy nên khi được quang trường chăm sóc chu đáo Cô bé vô cùng cảm động Dĩ bất ơn trong lòng cô bé dành cho quang trường Lại càng tăng lên Một bà cô đi cùng chuyến xe với hai anh em Nhìn hai anh em còn nhỏ Mà lại đi xe một mình thì xúc động vô cùng Bà cô mang cho anh em Hai cái bánh giò còn ấm Này bà cho Hai anh em còn nhỏ Mà đi xe một mình thế này Quang trường định đưa tay nhận lấy bánh Thì bị anh ngăn lại Cô bé đáp 36 đợi bến kế tiếp. Trung cháu không đi một mình. Bà cô gật gù. "Ra vậy, nay thế bà cho hai đứa ăn bánh đi, còn nóng đấy." Mỹ đầu. "Trung cháu ăn rồi, Trung cháu không đói đâu ạ." Bà cô cười hiền từ đáp. "Không ăn bây giờ thì lát nữa ăn. Bánh này do so tự tay bà gói đấy, ngon hơn bánh ở ngoài hàng rất nhiều." Quang thấy bà cô ăn mặc hơi cũ kỹ luộm thuộm, hư mặt lại phảng phất sự chất phác chân thành. Nên đưa ta nhận lấy bánh của bà Bà cô đưa được bánh rồi thì quay về chỗ ngồi Bà cô ngồi băng ghế kia Ngang với hai anh em Ánh mắt dịu dàng vẫn rõ theo hai anh em Mỹ Anh khẽ thì thầm bên tay của quang trường Em thấy bà cứ lạ lạ Anh đừng ăn bánh này đấy nhá Quang trường cau mày nhẹ rồi đáp Chắc là không có gì đâu Chỉ là cái bánh thôi mà Nhưng Mỹ Anh có dự cảm không lành Bà cô kia cứ theo dõi anh em suốt cả đoạn đường không rời mắt Cuối cùng Mỹ Anh quyết định nói với quang trường Là xuống xe ở dọc đường Quang trường không hiểu vì sao Nhưng thấy Mỹ Anh kiên quyết Nên chỉ có thể nghe theo Đúng như Mỹ Anh dự đoán Người đàn bà kia thấy họ xuống xe Thì cũng vội vàng xuống theo Cô vội vàng nắm tay của quang trường kéo anh bỏ chạy Người đàn bà lập tức đuổi theo My Anh nói Chạy đi, bà ta bắt cóc trẻ con đấy Quang trường chưa trải đời bao giờ Chưa từng chứng kiến chuyện giàn cảnh bắt cóc trẻ con ngoài đời thật thế này Nên bây giờ vô cùng hoang mang và bối rối Cậu chỉ biết nắm tay Mỹ Anh Mà cô kéo đi đâu thì kéo Người đàn bà trông thì yếu đuối Nhưng mà lại rất khỏe Đối theo họ suốt cả chặng đường Cũng may là Mỹ Anh đã quen luồn lách bỏ chạy Khi còn ở cùng đám trẻ mái ấm Đi nhặt ve chai bán vé số Nên những chuyện này không làm khó được cô bé Khi hai anh em cắt đuôi được người đàn bà Thì đã bị đi lạc đến một nơi nào đó mà chẳng biết Sợ bọn chúng còn đồng bọn lụng sục Nên hai đứa trẻ không dám đi đường lớn Mà chui vào trong con hẻm mà đi Đến khi cảm thấy an toàn Hai đứa trẻ lại quay lại đường lớn Tìm xe tiếp tục cuộc hành trình Chờ đã ngả về chiều Hai đứa cố vẫy xe Xin đi về vùng máy ấm hoài thương Nhưng chẳng có ai thuận đường Cuối cùng người bán quán ven đường Nói với hai anh em rằng Giờ này chuyến xe hướng về vùng máy ấm hoài thương đã hết Chỉ có thể chờ đến sáng mai Mới có chuyến sớm nhất Hai đứa trẻ định đi sớm về sớm, nhưng cuối cùng lại thành ra lỡ đường. Xung quanh đây lại không có nhà nghỉ hay khách sạn nào ở qua đêm. Vợ chồng người bán tạp hóa theo anh em đáng thương, nên đã chờ nhờ một đêm. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyền. Thu hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh, bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.